Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 1054 Đại phá Toái Phù Hiện giờ thương thế thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá thương thế của linh hồn và thức hải lại cần đến một thời gian ngắn mới có thể truyệt để khôi phục. Nếu như không còn cách nào vậy thì nhanh nhất cũng cần đến nửa tháng. Mà nửa tháng, bản thân dương lỗi cũng không đợi được lâu như vậy. Xem thử hệ thống có biện pháp nào giải quyết vấn đề trước mắt không a Dương lỗi ấn mở hệ thống. Ở trong hệ thống, phương pháp chữa thương đơn giản chính là đang dược, phù triện, đương nhiên còn có thiên tài địa bảo và công pháp nữa. Đầu tiên tự nhiên phải xem phù triện trước, sử dụng phù triện là có hiệu quả nhanh nhất, nhanh chóng nhất, tự nhiên phải lựa chọn phù triện đầu tiện. Bản thân dương lỗi hiện giờ ở phương diện chế phù đã có tạo nghệ rất cao, hôm nay đã có thể chế tắt tiên linh phù, hơn nữa còn là cực phẩm tiên linh phù. Bất quá trong cực phẩm tiên linh phù, phù triện loại chữa thương lại quá ít. Mà phù triện trị liệu linh hồn và thức hải lại càng không cần phải nói, nhìn kỹ xuống, phù triện ngược lại không ít, hơn nữa cũng có một ít phù triện mới, nhưng thay vào đó chút ít phù triện đại đa số đều là một ít dùng cho chiến đấu, đại bộ phận đều là phù triện thuộc loại công kích và phòng ngự, còn có một bộ phận tuy rằng không phải phù triện công kích và phòng ngự, có thể khôi phục tu vị, khôi phục thương thế, nhưng lại duy nhất không có loại phù triện nào có thể khôi phục linh hồn chi lực và thức hải. Hơn nửa điểm hối đoái của những phù triện này cũng hết sức kinh người, đây cũng là chuyện khiến dương lỗi thập phần phiền muộn. Trong những phù triện này, có một quả đại phá toái phù có thể đối phó cường giả chuẩn thánh sơ kỳ, cái này khiến dương lỗi cực kỳ động tâm. Bất quá khi dương lỗi trong thấy điểm hối đoái cần thiết lại cảm thấy chung bước, một quả đại phá toái phù có thể đánh chết, ít nhất cũng có thể đánh trọng thường một vị tu luyện giả chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng giá trị không phải chuyện đùa, nếu như mình có thể có được nhiều phù triện như vậy. Vậy thì tu vị tăng lên là chuyện trong tầm tay rồi, hơn nữa đối phó ma tộc, cũng không phải chuyện đơn giản, nếu như mình trong lúc đối chiến với cao thủ ma tộc dùng ra phù triện như vậy thì quả thật là một chuyện sản kháo, mình muốn hoàn thành nhiệm vụ ma tộc chẳng phải quá đơn giản sao, bất quá dương lỗi bất đắc dĩ, quy lực một quả đại phá toái phù có thể hủy thiên diệt địa, quy lực kinh người, có thể đánh chết chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng điểm hối đoái cần thiết lại là giá trên trời, trọng vẹn cần 100 tỷ điểm hối đoái. Quá kinh người, đó chỉ là một phù triện thôi đấy, mình trước kia đã gặp đồ vật cần 100 tỷ điểm hối đoái, trong đó cũng là vũ khí mang tính kích tính, đó chính là tiên ma đại pháo, quy lực của tiên ma đại pháo mặc dù không đạt tới cấp độ có thể đánh chết chuẩn thánh, nhưng đối với đại la kim tiên tuyệt đối là đã kích trí mệnh, có thể nói, dưới chuẩn thánh, một khi bị tiên ma đại pháo đánh trung, vậy thì chỉ có đường chết, so sánh với đại phá toái phù, cốt xấu tiên ma đại pháo vẫn là pháp bảo có thể sử dụng tuần hoàng. Ở trên chiến trường cỡ lớn, tiên ma đại pháo có thể nói là siêu cấp vũ khí, mà đại phá toái phù, tuy rằng uy lực còn hơn tiên ma đại pháo rất nhiều, nhưng vấn đề là đại phá toái phù, 100 tỷ mới khó khăn lắm hối đoái một quả, hơn nữa đánh chết một vị chuẩn thánh chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể có được 10 tỷ điểm hối đoái, như vậy tính toán ra, đó là một vụ mua bán lỗ vốn, bất quá có đôi khi, phù triện như vậy lại có thể cứu mạng, bất quá bất kể như thế nào, Mình muốn đạt được một quả phù triện như vậy thật sự không thực tế, quá không thực tế. Nếu đã không có phù triện, vậy thì phải xem những cái khác. Đan dược đối với chữa thương có ưu thế tuyệt đối. Bình thường đan dược có thể trị liệu tất cả thương thế. Vô luận thương thế gì cũng có thể lợi dụng đan dược để trị liệu. Đương nhiên, thương thế đặc biệt thì cần có đan dược đặc thù, rất khó đạt được. Dương lỗi nhìn kỹ qua, phát hiện đan dược có thể trị liệu linh hồn và thức hải quả thật có, lại không chỉ một loại. Trong đó đang dược trị liệu linh hồn có 5 loại, đang dược trị liệu thức hải cũng có 2 loại, Phú Linh Đan, Đạo Ứng Đan, Chân Thức Đan, Thiên Vân Đan, Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, Cửu Chuyển ngưng Thần Đan, Đại Đạo Hóa Thần Đan, Dương Lỗi Càng Xem, Lông Mày Càng Cao Chặt. Những đang dược này, duy chỉ có một loại Thiên Vân Đan là mình có thể gánh nổi, Thiên Vân Đan là một loại sơ cấp tiên đan, điểm hối đoái cần thiết chỉ có 5.000 vạn, nhưng 5.000 vạn cũng không ít, hiện giờ điểm hối đoái của mình cũng không nhiều lắm. Hơn nửa hiệu quả của thiên vân đang xa xa không bằng những loại khác, tuy rằng có thể khôi phục tổn thương linh hồn, nhưng mặc dù mình hối đoái đan dược này, cũng không thể khiến mình trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Loại đan dược này nếu là rẻ nhất đấy, như vậy hiệu quả của nó tự nhiên cũng kém nhất rồi. Trốt cuộc có nên hối đoái hay không đây, cái này khiến dương lỗi cảm thấy khó xử, không hối đoái vậy thì mình muốn khôi phục tốc độ sẽ rất chậm, nếu như hối đoái thì điểm hối đoái cần thiết cũng không ít. Nhưng không có cách nào khiến mình trong thời gian ngắn triệt để phục hồi như cũ, cũng chỉ có thể tăng thêm chút tốc độ thôi. Đương nhiên, so với mình không dùng đang dược thì tốc độ cũng tăng thêm vài lần, dù sao đây là tiên đang, hơn nữa là tiên đang đặc thù, đang dược không được, vậy thì cũng chỉ có thể xem công pháp, xem thử có các loại công pháp chữa trị linh hồn không. Nếu như có công pháp như vậy thì ngược lại là chuyện tốt, cẩn thận xem xét một phen, dương lỗi con mắt sáng ngời. Lực chú ý của hắn lập tức tập trung vào hai bản bí tịch, một bản trong đó gọi là liệu thương chân giải, một môn khác là linh hồn chân giải. Hai bộ sách đều có phương pháp chữa trị tổn thương linh hồn, như thế khiến dương lỗi mừng rỡ, bất quá dương lỗi biết rõ, hai bộ công pháp này chỉ sợ không rẻ, xem xét qua, quả nhiên không ngoài sở liệu, điểm hối đoái cần thiết của liệu thương chân giải phi thường kinh người, chỉ riêng quyển thứ nhất đã cần 100 triệu 5 ngàn vạn điểm hối đoái, mà linh hồn chân giải lại đỡ một chút. Chỉ cần 5.000 vạn điểm hối đoái, nhưng khiến Dương Lỗi bất ngờ là linh hồn chân giải rõ ràng chỉ là một bộ thiên giai công pháp, đối với Dương Lỗi mà nói, công pháp như vậy không có tác dụng gì nhiều nữa, thiên giai công pháp, nếu như mình chỉ là cấp độ thông huyền, chỉ đang ở cấp độ phàm nhân tu luyện giả thì có lẽ còn dùng được, nhưng hiện giờ mình đã đột phá đã đến cảnh giới huyền tiên, thiên giai công pháp làm được gì nữa, trừ phi là tiên quyết có lẽ còn không sai biệt lắm, khiến Dương Lỗi cảm thấy... Chỉ một thiên giai công pháp rõ ràng còn cần 5.000 vạn điểm hối đoái, hơn nữa linh hồn chân giải nhìn kỹ qua rõ ràng chỉ là linh hồn liệu thương chân giải, chỉ là sơ cấp, tự hồ không phải toàn bộ, chương 1055, linh hồn liệu thương chân giải. Một bộ công pháp không trọn vẹn, một bộ thiên giai công pháp không trọn vẹn, dương lỗi thật sự không biết nói lời nào, cái hệ thống này cũng quá lừa người rồi, biết rõ mình bây giờ thiếu khuyết công pháp chữa thương linh hồn. Rõ ràng dùng biện pháp như vậy để ép điểm hối đoái của mình, bất quá nói thật ra cũng không còn cách nào khác, nếu như linh hồn chi lực của mình không khôi phục một ít thì mình tuy rằng có thể điều động pháp tắc chi lực của mộng huyển thế giới, nhưng sẽ rất cố hết sức, có thể sau khi mình đối phó một cái hai gia hỏa đại la kim tiên liền không cách nào đối phó với những tên lừa trọc khác được nữa, hơn nữa tu vị tên tóc dài kia đã vô hạn tiếp cận tầng thứ chuẩn thánh, thực lực không phải chuyện đùa, không có cách nào. Hệ thống chính là nhắm vào điểm không có cách nào, hối đoái đang dược khẳng định không thích hợp, như vậy duy nhất chỉ có thể hối đoái một bộ công pháp như vậy, hơn nữa dương lỗi cũng ẩn ẩn cảm thấy cuốn linh hồn liệu thương chân giải này tự hồ không phải đơn giản như vậy, trong đó có lẽ ẩn chứa gì đó, chẳng qua do mình không cách nào phán đoán ra mà thôi, đương nhiên, đây chỉ là một loại dự cảm mãnh liệt, đã có một loại dự cảm như vậy, dương lỗi cũng không còn do dự nữa, 5.000 vạn điểm hối đoái, vậy thì hối đoái thôi. Dương lỗi đối với dự cảm của mình vẫn có chút lòng tin. Đinh, người chơi có muốn hối đoái linh hồn liệu thương chân giải hay không? Hối đoái, Đinh, chúc mừng người chơi, đạt được linh hồn liệu thương chân giải, tiêu hao 5.000 vạn điểm hối đoái. Thịt đau a 5.000 vạn điểm hối đoái cứ như vậy mất đi. Nếu là lúc trước, 5.000 vạn điểm hối đoái hắn cũng không thèm nhíu mày lấy một cái, nhưng trước mắt lại không giống thế. Điểm hối đoái của mình còn không nhiều lắm, chỉ có hơn 1 tỷ một điểm thôi. Kháng cái đã tiêu hao non nửa bảo dương lỗi sao không phiền muộn cho được. Đinh, người chơi có muốn học tập linh hồn liệu thương chân giải không? Cũng đã hối đoái rồi, còn không học tập. Đây không phải nói nhảm sao. Trong nội tâm tuy rằng khinh bỉ hệ thống, nhưng dương lỗi vẫn lựa chọn học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học được linh hồn liệu thương chân giải. Thanh âm hệ thống vừa dứt, dương lỗi liền cảm giác được một cổ khí kinh nhẹ nhàng khoan khoái từ trung đang điền phát lên, sau đó chậm rãi chạy trong người. Khí kình kia chạy khắp bốn phía cơ thể một lần, đồng thời khi khí kình chạy đi, dương lỗi cảm giác linh hồn của mình cũng đang nhanh chóng khôi phục, linh hồn chi lực, cái này lại là công pháp tu luyện linh hồn chi lực, dương lỗi kinh ngạc, đám khí kình kia chính là linh hồn chi lực, cái này bảo dương lỗi sao lại không kinh hải cho được, linh hồn chi lực của mình dưới tác dụng của linh hồn liệu thương chân giải đang không ngừng được ngưng thực, không ngừng được tinh luyện, so sánh ra, chữa trị chữa thương, ngược lại là một việc nhỏ không có ý nghĩa gì cả. Sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chẳng lẽ hệ thống buôn lòng từ bi, dương lỗi ngoài kinh hỷ ra còn cảm thấy thập phần buồn bực, công pháp như vậy, thật sự chỉ là thiên giai công pháp mà phàm nhân tu luyện giả tu luyện sao, thật sự chỉ đơn giản như vậy sao, nghĩ mãi mà không rõ, thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá bất kể như thế nào, đây dù sao cũng là một đại hảo sự, 5.000 vạn điểm hối đoái, thật sự là quá đáng giá. Bộ công pháp như vậy đừng nói chỉ 5.000 vạn điểm hối đoái, coi như là 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, dương lỗi cũng cam lòng hối đoái a công pháp tăng lên linh hồn chi lực, trong lòng dương lỗi đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của nó, kỳ thật đối với một tu luyện giả mà nói, đối với một người, không, phải nói đối với bất luận sinh linh nào, bất luận tu luyện giả nào mà nói, linh hồn mới là căn bản, mới là trọng yếu nhất, chỉ cần linh hồn bất diệt, như vậy có thể nói, người này là bất tử. Chỉ cần linh hồn trở nên cường đại, như vậy những thứ khác đều dễ nói, tất cả đều nước chảy thành sông, cho dù ngươi có tư chất lại kém cỏi chỉ cần linh hồn của ngươi đủ cường đại, vậy thì có thể dụng linh hồn chi lực của ngươi để không ngừng cải thiện thể chất, khiến tư chất bản thân ngươi không ngừng tăng lên, thậm chí, mặc dù chính ngươi không chủ động lợi dụng linh hồn chi lực cải thiện thể chất, linh hồn chi lực cường đại của ngươi cũng sẽ trong lúc vô hình không ngừng dần hoàn thiện nhục thể của ngươi, không ngừng đề cao lên. Đây thật ra là bởi vì linh hồn chi lực cường đại cũng cần một vật dẫn cường đại, cho nên, sau khi linh hồn cường đại lên sẽ không ngừng tiến hành đề thăng cơ thể, như vậy mới có thể khiến cho thân thể có thể thích ứng linh hồn chi lực cường đại. Đương nhiên, nếu như linh hồn chi lực quá cường đại, đã cường đại đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, mà thân thể thật sự quá yếu ớt thì đó cũng là một vấn đề rất lớn. Một ngày qua đi, dương lỗi cảm giác thương thế của mình mặc dù không triệt để khôi phục, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Đã đến lúc nên cho đám người kia thấy chút nhan sắc rồi, chỉ một tên nữa bước chuẩn thánh đã dám đánh chủ ý vào mộng huyện thế giới của mình, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vong, dương lỗi trong lòng cười lạnh, một cái thuấn gian di động, dương lỗi lần nữa đi tới nơi tiếp xúc với tu chân giới, sao hả, còn không được sao, hòa thượng tóc dài nói, lúc này cũng đã được hai ngày rồi còn gì, sư thúc, chúng ta cũng không có cách nào a pháp tách chi lực của thế giới này hoàn toàn khác với tu chân giới. Pháp ngộ bất đắc dĩ nói, tốt rồi, các ngươi nhanh lên, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu như không thể trong hai ngày này đã thông không gian bích chứng vậy thì trước tiên chúng ta cũng chỉ có thể buông tha, thời gian không chờ được, hòa thượng tóc dài thở dài, bất đắc dĩ nói, sư thúc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, pháp ngộ nhìn nhìn sư huynh ở bên, nói tiếp, hy vọng như thế, sư thúc, có một biện pháp, bất quá, bất quá chúng ta cũng không nắm chắc, Biện pháp gì? Chính là để liễu hàng sử dụng quả truyền tống phù này, sau đó chúng ta căn cứ vào chấn động khi truyền tống phù mở ra không gian bích chướng mà mở ra không gian bích chướng của vị diện này. Pháp ngộ suy nghĩ một chút nói, không có biện pháp khác sao, hòa thượng tóc dài trong lòng cũng có chút do dự, dù sao phù triện chỉ có một, nếu vạn nhất không thành vậy thì lãng phí, quả phù triện này vẫn có tác dụng, nếu như giao cho Pháp nguyên nghiên cứu thì có lẽ sẽ nghiên cứu ra một ít phù triện không tệ. Nếu như nếu có thể nghiên cứu ra không gian truyền tống phù lời như vậy thì lúc lâm vào nguy cơ sẽ có ưu thế rất lớn, nếu như muốn mở ra không gian bích xướng này nhanh một chút thì đây là lựa chọn tốt nhất, Pháp Ngộ nói, có bao nhiêu nắm chắc? Năm thành, năm thành. Chỉ có năm thành sao? Sư thúc, năm thành nắm chắc đã rất cao rồi, đương nhiên nếu như trong vòng 2 ngày thì có đến 8 phần nắm chắc, Pháp Ngộ giải thích nói, chương 1056, truyền thừa Phật điện. Truyền thừa Phật điện. Hòa Thượng tóc dài nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu nói: "Vậy tốt, năm thành nắm chắc cũng được rồi. Liễu Hàn, ngươi tới, sư tổ, có chuyện gì không?" Liễu Hàn vốn đang tu luyện, sau khi bị đánh thức thấy là sư tổ mình thì ngữ khí cung kính nói: "Phù trìện này, ngươi sử dụng đi." Hòa Thượng tóc dài nói: "Cái này? Sư tổ, ngài không phải còn hữu dụng sao?" Muốn lợi dụng phù trìện này để phá giải không gian bích chứng mà, Liễu Hàn nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi: Điều này cần trợ giúp của ngươi, ngươi biết đấy, tu chân giới chúng ta sắp có đại kiếp nạn, chúng ta cũng cần chuẩn bị sẵn sàng, mà nếu như đạt được không gian vị diện này thì đây sẽ là một trụ sở của chúng ta, là đường lui cuối cùng của chúng ta, đại kiếp nạn tu chân giới lần này không phải đơn giản như vậy, có thể vượt qua hay không, còn là chuyện của tương lai, cho nên, ngươi phải hiểu được, chuyện này, không phải chuyện nhỏ, quan hệ sinh tử tồn vong của toàn bộ tu luyện giới chúng ta. Đây là một đại sự cực kỳ trọng yếu, hòa thượng tóc dài chắp tay hành lễ, nhìn liễu hàng, hy sinh một người dương lỗi thí chủ kia, bảo trụ toàn bộ tu chân giới, hỏa chủng của Phật môn chúng ta, cái nào nặng cái nào nhẹ ngươi hẳn rõ ràng chứ, vô sĩ, thật sự là quá vô sĩ rồi, dương lỗi nghe thế không khỏi thầm mắng, lão hòa thượng này thật sự là quá vô sĩ rồi, quả nhiên là nhất mạch tương thừa, xem ra những gì mình đọc trong những hồng hoang tiểu thuyết kia đều không ghi sai. Vị Phật chủ chuẩn đề kia nhất định là một người vô sĩ, bằng không thì lão hòa thượng này sao lại có đức tính vậy được, sư thúc, ta. Ta biết rõ, Liễu Hàng nghe vậy nhận lấy phù triện mà hòa thượng tóc dài đưa tới, cầm trong tay, thở dài, tiếp theo liền bóp nát phù triện, dương lỗi vốn không muốn khiến phù triện này có hiệu lực, bất quá hắn đang muốn đóng cửa đánh chó, lúc này vừa vặn phù hợp, vì vậy liền để Liễu Hàn tiến đến, nhưng lại cố ý khiến phòng hộ của không gian bích chướng thay đổi một chút khiến bọn hắn có thể bắt được không gian bích chướng, khiến khối không gian bích chướng trước mặt trở nên yếu đi một ít, để bọn hắn có thể dễ dàng tiến vào hơn. Sau khi Liễu Hàng bóc nát truyền tống phù, một đạo quang môn xuất hiện ở trên người Liễu Hàn lập tức, Liễu Hàn liền chui vào trong quang môn, biến mất ở trước mắt, mà lúc này hai người phát ngộ cũng mừng rỡ không thôi. Lớn tiếng la lên nói, Sư Thúc, thành công rồi, chúng ta thành công bắt được, nhiều nhất một canh giờ nữa là chúng ta có thể bài trừ không gian bích chướng. Tiến vào trong không gian vị diện này rồi. Tốt, rất tốt, rất tốt. Nghe được tin tức này. Hòa thượng tóc dài cao hứng không thôi. Nói liền mấy chữ tốt. Từ đó có thể thấy được trong lòng hắn mừng rỡ thế nào. Lần này các ngươi lập công lớn rồi. Ta sẽ ghi nhớ công lao cho các ngươi. Sau khi các ngươi trở về. Có thể đạt được một lần cơ hội Phật tổ truyền thừa. Cơ hội Phật tổ truyền thừa. Hai người pháp ngộ nghe vậy đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cơ hội truyền thừa là thứ cực kỳ khó được. Hai người bọn hắn đã từng tiến vào truyền thừa Phật Điện, ở trong đó đã đạt được chỗ tốt cực lớn, hôm nay lại có cơ hội tiến vào truyền thừa Phật Điện lần nữa, bảo hai người không hưng phấn sao được, truyền thừa Phật Điện, danh như ý nghĩa, chính là chỗ Phật học truyền thừa, nơi này có truyền thừa ý chí lịch đại cao tăng thiếu lâm lưu lại, cũng có vô số Phật bảo, trong này, nếu như có thể đạt được một kiện thượng đẳng Phật bảo vậy thì thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều, đương nhiên. Nếu như đạt được thượng cổ Phật tông truyền thừa vậy thì lại càng thêm khó lường. Đương nhiên, ở trong đó cũng không phải không có nguy hiểm. Thực lực, số mệnh, kỳ ngộ, đây đều là nhân tố khiến ngươi có thể không đạt được chỗ tốt. Bình thường, truyền thừa Phật điện cũng chỉ mở ra cho những đệ tử có tư chất. Hơn nữa thực lực đạt đến cấp độ thiên tiên, có số mệnh rất mạnh. Truyền thừa Phật điện này cách mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 10 danh ngạch, có thể thấy được chỗ trân quý của nó. Trước khi người tiến vào truyền thừa Phật Điện, ngoại trừ những đệ tử tư chất cực cao của Tông Môn thì đều là một ít thái thượng trưởng lão, lão tổ của Tông Môn, ngay cả bản thân hòa thượng tóc dài cũng không nhất định mỗi lần đều có cơ hội tiến vào. Lúc này hắn rõ ràng đồng ý cho hai người mình mỗi người một cơ hội tiến vào, cái này khiến bọn hắn cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hai người lúc này cũng không nghĩ nhiều như vậy, cơ hội tốt như vậy, đó là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, qua lần này sẽ không còn nữa. Mặc dù nói, tiến vào trong đó nguy hiểm cũng có, không cẩn thận thậm chí khả năng chết ở trong đó, nhưng đồ vật bên trong, chỗ tốt có thể đạt được, tất cả đều đáng để mạo hiểm. Lại nói sau khi Liễu Hàng bóp nát truyền tống phù liền bị truyền tống vào trong mộng huyển thế giới, đây là nơi nào Liễu Hàng vốn tưởng rằng sẽ trở lại thiếu lâm tự, nhưng sự thật khiến Liễu Hàng nghi hoặc không thôi, chỗ lúc này là một không gian phong bế, khiến Liễu Hàng không khỏi kinh hãi thắc sắc. Chẳng lẽ truyền tống xuất hiện ngoài ý muốn khiến mình bị truyền tống vào trong dị không gian rồi, nếu vậy thì phiền toái rồi. Liễu hàng đại sư, ngươi tốt, lúc này dương lỗi đi ra. Bệ hạ, chứng kiến dương lỗi xuất hiện, liễu hàng lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó là vẻ ấy nấy. Liễu hàng đại sư, hiện giờ thiếu lâm tự đã tràn đầy nguy cơ rồi, không biết liễu hàng đại sư đã tìm được biện pháp giải quyết chưa? Dương lỗi nhìn liễu Hàn dò hỏi, bệ hạ, lần này bần tăng chính là vì việc này nên mới trở về. Bần Tăng đã đã tìm được tiền bối của Thiếu Lâm tự đến cứu viện rồi, bất quá bởi vì không có cách nào tiến vào thế giới này cho nên mới để Bần Tăng đến đây tìm bệ hạ sinh giúp đỡ. Liễu hàng chắp tay hành lễ, sau khi A-di-đà Phật một tiếng mới nói với Dương Lỗi, Dương Lỗi trong nội tâm cười lạnh. Hòa thượng này, rõ ràng trợn mắt nói lời bịa đặt, rõ ràng là vì cướp lấy mộng huyển thế giới của mình lại còn lừa gạt mình. Vậy sao? Vậy thì thật quá tốt rồi. Dương Lỗi lại lộ ra bộ dáng cực kỳ kinh hỉ Ta thật sự rất vui mừng, đối phương là người của thiên đạo tông, thực lực cường đại, hôm nay trận pháp ta bố trí xuống đã không cách nào giữ vững được nữa, việc này không nên chậm trễ, đại sư mau chóng liên hệ đi. Tiếp theo dương lỗi lấy ra một quả phù triện, đưa cho liễu hàng, phù triện này ba lượt cơ hội truyền tống, đại sư có thể mượn nhờ phù triện này để các vị tiến bối khác truyền tống đến, bệ hạ thật sự rất cảm tạ ngài, liễu Hàn do dự, nhìn dương lỗi, nhận lấy phù triện trong tay hắn. Nào có, nào có, người thiên đạo tông kia luôn nhìn chầm chầm vào hoàng triều ta, hôm nay ta cũng không có cách nào đối phó, đang muốn nhờ ngoại lực, thiếu lâm tự chính là lựa chọn tốt nhất, ta có lẽ nên cảm ơn đại sư mới đúng a Dương Lỗi nói, chương 1057, Liễu Hàng chi tử, đóng cửa diệt lừa trọc. Việc này không nên chậm trễ, bệ hạ, bần tăng xin đi trước, Liễu Hàng thi lễ một cái với Dương Lỗi, nói, đại sư đi đường cẩn thận. Trên mặt dương lỗi treo nụ cười, trong nụ cười này nhiều hơn một tia lãnh ý, bất quá liễu Hàn lại không nhìn ra, phù triện này đích thật là truyền tống phù, bất quá không phải phù triện truyền tống đến tu chân giới, mà là phù triện truyền tống đến địa ngục, nếu như liễu hàng không khởi động phù triện này thì còn may, một khi khởi động, như vậy chẳng khác nào chỉ còn đường chết, trừ phi đối phương có tu vị đại la kim tiên, bằng không không có khả năng sống sót được, liễu hàng đối với dương lỗi không có chút nào hoài nghi trong lòng tràn đầy ái náy, nhưng vẫn bóp nát phù triện, THOC, ngay một sát na khi bóp nát phù triện, một đạo pháp tắc chi lực cường đại rót vào ngực Liễu Hàn, lập tức làm vỡ nát tâm mạch Liễu Hàn, bệ hạ, ngươi, ngươi, vì sao, Liễu Hàn nhìn dương lỗi, không thể tin được, hắn lại có thể ra tay với mình, hơn nữa còn là hạ độc thủ như thế, vì sao ư, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, một kích này tuy rằng đánh nát tâm mạch của hắn, Nhưng đối với một võ giả đã đạt đến cảnh giới tiên nhân thì mặc dù nát tâm mạch, vẫn có thể sống sót, bất quá vào lúc này, dương lỗi cũng không cho hắn tiếp tục sống sót, đã lựa chọn trở thành địch nhân của mình, vậy thì còn cần hạ thủ lưu tình sao? Đương nhiên là không rồi, ngươi còn muốn hỏi ta vì sao sao? Liễu hàng đại sư, chính ngươi làm cái gì, chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không rõ sao? Lần này, mục đích của ngươi là gì? Không phải ngươi đã quên đấy chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao, cốt xấu ta cũng là chủ nhân cái không gian vị diện này, cái thế giới này, ngươi cho rằng ta thật sự cái gì cũng không biết sao. Thường nói muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi. Ngươi đã đã biết, nghe được lời dương lỗi nói, liễu hàng mặt xám như cho, đúng vậy, ta đã biết, các ngươi, hừ, thiếu lâm tự, người tu Phật, vốn nếu như ngươi sau khi nhìn thấy ta liền nói chuyện đó cho ta một tiếng hoặc là nhắc nhở ta một chút thì ta cũng sẽ tha cho ngươi một mạng, dù sao chúng ta cũng có giao tình không cạn, hơn nữa ngươi cũng từng trợ giúp ta không ít, nhưng Liễu Hàng Đại Sư, biểu hiện của ngươi lại khiến ta thập phần thất vọng, cho nên, cái này đã chú định sẵn kết cục cho ngươi rồi. Dương Lỗi nói, Liễu Hàn nhắm mắt lại, đây là ta gieo gió gạt bão, bệ hạ động thủ đi. Dương Lỗi chém ra một đạo kinh khí, ban kích lên người Liễu Hàn thân hình Liễu Hàng lập tức biến mất, Bất quá dương lỗi cũng không triệt để hủy diệt hắn, mà tiễn đưa hắn vào luân hồi. Sư Thúc, thông đạo rốt cục mở ra, chỗ giao giới giữa tu chân giới và mộng huyển thế giới phát ngộ ngữ khí hết sức kích động, chỉ vào một đạo quan môn cách đó không xa nói. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba chữ tốt phát ra từ miệng hòa thượng tóc dài, có thể thấy tâm tình hắn kích động cỡ nào. Lần này, các ngươi lập công lớn rồi, lời ta đã nói, nhất định sẽ giữ lời, đa tạ Sư Thúc. Đây là việc chúng ta nên làm, hai người nhìn thoáng qua nhau, đều thấy được vẻ hưng phấn trong mắt đối phương, tốt rồi, vậy giờ chúng ta tiến vào trong đi, thế giới này là một thế giới tân sinh, ta đã cảm nhận được pháp tắc chi lực sinh động ẩn chứa trong thế giới này, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ thế giới này, như vậy thực lực của chúng ta tất nhiên sẽ càng tiến một bước, đột phá cấp độ hiện giờ quả thực dễ dàng a đến lúc đó, thiếu lâm tự ta sẽ khống chế toàn bộ tu chân giới trở thành tu chân giới để nhất đại tông phái, Hòa thượng tóc dài vung tay lên, dẫn đầu tiến nhập vào trong quan môn, mấy người còn lại cũng theo sát phía sau, mà tất cả những việc này đều không thoát khỏi mắt Dương Lỗi, sau khi bọn người Hòa thượng tóc dài vừa tiến vào cánh cửa không gian, Dương Lỗi liền dùng lực lượng của mình, đưa cả đám bọn chúng truyền tống đến trong từng không gian bất động, tổng cộng 6 người, hai gã nửa bức chuẩn thánh, ba người là đại la kim tiên đỉnh phong, một người là đại la kim tiên hậu kỳ, lực lượng như vậy Tuyệt đối không tầm thường, mặc dù ở tiên giới cũng là một cổ lực lượng không phải chuyện đùa, khiến dương lỗi kỳ quái chính là, mấy tên gia hỏa này tu vị cao như thế, sao còn có thể ở lại trong tu chân giới, không có phi thăng tiên giới. Đây là chuyện khiến dương lỗi rất muốn biết rõ ràng, dù sao việc này pháp tắc không hề cho phép, đương nhiên, dương lỗi chưa từng tiến vào tu chân giới, có lẽ trong tu chân giới, pháp tắc không giống đây cũng không chừng, dù sao dương lỗi biết rõ, vô cực đại lục lại bất đồng. Tuyệt đối sẽ không có đám tiên nhân như Đại La Kim Tiên lưu lại, lưu lại đều là một ít tán tiên, đương nhiên còn có một ít thần thú, yêu thú thực lực cường hãn đương nhiên bọn hắn cũng cần áp chế tu vị, không thể để khí cơ cường đại bộc lộ ra, bằng không cũng sẽ bị tiếp dẫn đi tiên giới, đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là có pháp bảo đặc thù che giấu, hoặc là bản thân có công pháp đặc thù có thể lừa dối, giấu dính được pháp tắc tiên giới, lại nói lúc này. Bọn người hòa thượng tóc dài đã bị phân biệt truyền tống đến trong không gian bất đồng, đây chính là mấy cái không gian mà Dương Lỗi cố ý chuẩn bị, đã hao phí không ít tinh thần lực của Dương Lỗi, đây là nơi nào, hòa thượng tóc dài sau khi bị truyền tống đến không gian Dương Lỗi đặc biệt chuẩn bị, hắn cũng cảm giác được một tia không đúng, hoan nghênh đi vào mộng huyển thế giới, đây là thế giới thuộc về ta, thanh âm Dương Lỗi vang lên chung quanh hắn, người nào, giấu đầu lộ đuôi, đi ra cho bổn tọa. Hòa thượng tóc dài mạnh mẽ vung tay lên, một đạo Phật lực cường đại oanh kích vào chỗ dương lỗi, ầm ầm một tiếng, không gian thiếu chút nữa đã bị đánh nát. Dương lỗi kinh hải, hòa thượng này, thực lực thật sự là khủng bố, rõ ràng thiếu chút nữa đã công kích đến mình, tên này thật sự lợi hại, ở dưới tình huống như vậy cũng có thể tìm được vị trí của mình. Hừ, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ đánh ra một quyền, một quyền này ẩn chứa vô thượng pháp tắc chi lực, lực lượng cường đại đánh tới hòa thượng tóc dài giống như một vì sao rơi xuống vậy rốt cục đi ra sao đối với một quyền này của dương lỗi hắn tuyệt không lo lắng cười lạnh một tiếng chút năng lực ấy còn giấu đầu lộ đuôi vỡ ra cho bổn tọa dứt lời trong tay hắn bay ra một chuỗi Phật Châu nên đón lấy một quyền của dương lỗi bành bành bành quyền kinh cùng Phật Châu bắt đầu va chạm mạnh mẽ nổ tung tạo nên từng vòng gợn sóng dương lỗi nhìn hắn có chút kinh ngạc hòa thượng này tu vị bị mình áp chế Lại không nghĩ rằng còn có thể nhẹ nhàng đón lấy một quyền của mình như vậy, mặc dù mình không xuất toàn lực, nhưng cũng không phải chuyện đùa, Đại La Kim Tiên bình thường muốn tiếp được cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chương 1058, xuất sinh giám dòng ngó vô thượng không gian của ta. Pháp tắc chi lực ẩn chứa trong quyền kình rõ ràng bị ngăn lấy dễ dàng như vậy, xem ra hòa thượng này thật sự có chút tài năng, mình phải cẩn thận đối đãi rồi, bằng không nếu lật thuyền trong mương thì quả thật không tốt. Nếu như bổn tọa suy đoán không sai thì ngươi chính là nhân hoàng dương lỗi của thế giới này như lời Liễu Hàng nói có đúng không? Hắn nhìn dương lỗi, trên mặt có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới thực lực dương lỗi lại không tầm thường như thế. Đối với võ giả của một vị diện cấp thấp, có thể đạt tới tấp độ như vậy đã rất khó được rồi. Đúng vậy, Lão Hòa thượng ngư lần này tới, có lẽ là không có hảo tâm a Dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn nói, không nghĩ tới Liễu Hàng lại là người như vậy, ta nhìn lầm hắn rồi. tiểu thí chủ Bổng tọa thấy tư chất ngươi không tệ, nếu như ngươi nguyện ý quy y ngã Phật vậy thì bổn tọa cam đoan thí chủ ngươi ở trong vòng trăm năm sẽ đạt tới cấp độ kim tiên, thậm chí đạt tới đại la kim tiên cũng không phải là không được. Hòa thượng tóc dài nhìn dương lỗi một tay để phía trước, một tay nắm lấy vật Châu, bộ dáng kia, phối hợp với đầu tóc rối tung khiến dương lỗi cảm giác thập phần quái dị, tên này, một tên hòa thượng rõ ràng còn giữ lại tóc dài, hình thù cổ quái, quả thực khiến dương lỗi có chút chịu không được. Buồn cười, đây là trò cười lớn nhất ta nghe được, ngươi lại bảo ta đi làm hòa thượng, ta đường đường hoàng đế không làm lại đi làm hòa thượng, ngươi thật sự là ý nghĩ hảo huyền, ta hậu cung 3.000 giai lệ, cuộc sống thật tốt, thật thoải mái, ngươi rõ ràng bảo ta đi trải qua quảng thời gian tẻ nhạt sống không bằng chết kia, quá buồn cười rồi, dương lỗi nghe vậy không khỏi cười ha hả, hơn nữa, ta hôm nay tu luyện còn không đến 30 năm đã đạt đến cảnh giới huyền tiên. Ngươi cho rằng ta muốn đạt tới cảnh giới Kim Tiên cần bao lâu? Lời của ngươi, đối với ta mà nói, một chút hấp dẫn cũng không có, nói như vậy thí chủ không muốn rồi. Hòa thượng tóc dài nhìn dương lỗi, ánh mắt hiếp lại, cả người thoạt nhìn tuy rằng hòa hòa khí khí, trên mặt còn treo vẻ tươi cười, nhưng sau lưng nụ cười này còn cất giấu một tia lãnh ý, đây là khẩu phật tâm xà điển hình, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, người như vậy chính là vô sĩ nhất, dương lỗi đương nhiên rõ ràng. Là một đế vương, năng lực nhìn mặt nói chuyện vẫn phải có, nếu như ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra vậy thì cũng đừng nên làm hoàng đế nữa. Sao hả? Trường Mao, nếu như bản thiếu gia không muốn chẳng lẽ ngươi còn bắt buộc ta sao? Dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn, đối với tên trường Mao hòa thượng này hắn vẫn hết sức cẩn thận, dù sao tu vị tên này cũng không yếu, tuy rằng bị mình lợi dụng pháp tắc chi lực chế trụ nhưng hôm nay cũng có tu vị đại la kim tiên đỉnh cao, một khi toàn lực. Nếu mình không cẩn thận không chừng sẽ bị thương ngay. Cẩn thận dùng thuyền vạn năm vẫn luôn là phong cách hành sự của dương lỗi. Hòa thượng tóc dài lắc đầu nói, thí chủ nghiêm trọng rồi, bổn tọa sao lại bắt buộc, chỉ là thí chủ hữu duyên với Phật, thật sự rất hữu duyên, thí chủ Phật tính cực cao, đích thị là ngã Phật chuyển thế chi thân, cho nên, thí chủ nhất định sẽ là người trong Phật môn ta, nếu như thí chủ nhất định không chịu quy y ngã Phật, vậy thì vì ngã Phật, Bổng tọa cũng chỉ có thi triển thủ đoạn cường ngạnh độ hóa thí chủ, khiến thí chủ quy y ngã Phật thôi. Vô sĩ A, thật sự là vô sĩ, đã từng thấy qua người vô sĩ, lại chưa từng gặp qua người vô sĩ như ngươi. Hòa thượng, không thể không nói, da mặt ngươi thật dày, bất quá, ngươi muốn cường độ ta, vậy cũng phải có thực lực kia mới được. Dương lỗi nghe vậy không giận ngược lại cười, nhìn hòa thượng tóc dài, kỳ thật, ngươi cũng không cần phải kéo nhiều loạn thất bát tao như vậy đâu. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là muốn phương không gian vị diện này của ta, muốn nhờ phát tắc chi lực của phương không gian vị diện này để tu luyện, muốn đột phá cấp độ đại la kim tiên, chính thức tiến vào trưởng thánh phải không? Hòa thượng tóc dài nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàng ý, nhưng lập tức ẩn nắp, thí chủ nói cái gì? Bổn tọa không biết, bất quá ta khuyên thí chủ ngươi vẫn không nên tự cho là thông minh, đừng khiến bổn tọa khó xử, bổn tọa, bổn tọa, ta bổn tọa cái đầu của ngươi, lão gia hỏa. Lão trường mau, ngươi là thứ gì chứ? Còn nữa, lớn lên một đầu tóc dài, rõ ràng còn là hòa thượng, này lão bất tử, cũng không xem một chút mình lớn lên bộ dáng gì, rõ ràng còn muốn cường độ ta, còn muốn không gian vị diện này của ta, thật sự là buồn cười quá, hòa thượng, ta khuyên ngươi vẫn nên rời đi thôi, ngươi còn có cơ hội, bằng không thì ta sẽ cho ngươi biết, bông hoa vì sao lại hồng như vậy, dương lỗi nói xong khí thế không ngừng kéo lên, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn, Khí chủ, ta thấy ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi, đã như vậy thì ta cũng không khách khí nữa, vô hoa ta tung hoành tu chân giới nhiều năm như vậy, ngươi chính là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như thế đấy, hòa thượng tóc dài, lúc này rốt cục lộ ra diện mục dữ tận của mình, nhìn dương lỗi, ngữ khí lạnh như băng, hắn bị dương lỗi vạch trần diện mục lúc này vẫn nộ không thôi, chỉ là một tên huyền tiên, rõ ràng dám ở trước mặt mình nói ẩu nói tả, vũ nhục mình như thế. Bảo Vô Hoa sao có thể không phẫn nộ chứ? Ha ha. Ha ha. Súc sinh cuối cùng là súc sinh, ngụy trang thế nào cũng không thể thành người được. Dương Lỗi cười lạnh không thôi, nhìn Vô Hoa, tràn đầy trào phúng, đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, một đầu súc sinh có thể nhấc lên gợn sống gì, có thể làm gì ta, không gian vị diện này của ta, một đầu súc sinh cũng dám dòng ngó, quả thực không biết sống chết a, hỗn đảng, ta muốn giết ngươi. Nghe Dương Lỗi nói mình là súc sinh, trong lòng vô hoa giận điên lên, đầu đầy tóc lập tức nổ tung, hai mắt đỏ lên, trừng mắt nhìn Dương Lỗi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Dương Lỗi vậy, từ sau khi vô hoa đạt đến Kim Tiên đến nay, chưa từng có người nào dám nói trái ý hắn, chứ đừng nói đến lời lẽ nhục mạ như thế, mặc dù là đối thủ, cũng sẽ thách thách khí khí, hôm nay lời nói vũ nhục của Dương Lỗi khiến trong lòng vô hoa lập tức phẫn nộ tới cực điểm, quần áo không gió mà bay. Mặt đất dưới chân lập tức chấn bay, Phật Châu trong tay lập tức biến mất, cả người vô cùng dữ tợn, một thanh liêm đao cực lớn xuất hiện ở trong tay của hắn, khí tức màu đen không ngừng uống lượng, giờ y khắc này, cả người hắn giống như ác ma từ trong địa ngục đi ra vậy, chết, đi chết đi, vô hoa điên cùng không thôi, từng đạo hắc sắc ma khí, hóa thành đầu đầu ma lông tà ác ập tới dương lỗi, ma lông kia một mảnh dài hẹp diện một dữ tợn khủng bố, vì thế kinh người, ma khí đến đâu, hoa cỏ cây cối nhau nhau bị ăn mòn, hoàn toàn mất đi sinh cơ chương 1059, chiến, Phúc Hải ấn ra Dương Lỗi trông thấy tình huống này trong nội tâm hoảng sợ, ma khí này lại khủng bố như thế không nghĩ tới mình đã đánh giá thấp tên này rồi càng không nghĩ đến, tên này rõ ràng che giấu đủ sâu biểu hiện ra như một đại năng Phật giáo nhưng trên thực tế lại là một tên đại ma đầu ma khí này không biết đã tu luyện bao nhiêu năm rồi Thực lực thâm hậu như thế nhưng nhiều năm như vậy lại không bị phát hiện. Cái này cũng quá không đúng đi, chẳng lẽ Thiếu Lâm tự căn bản chính là một đại bản doanh của ma đầu sao? Trong nháy mắt, ma khí ngập trời, ma lòng kinh khủng kia đã đi tới trước mặt Dương Lỗi, Phật Quang Phổ Chiếu. Dương Lỗi biết rõ đối phó ma khí này, công pháp Phật môn ngược lại không tệ. Hơn nữa trước kia Dương Lỗi từng đạt được một bộ Phật gia kinh điển, trong đó có một chiêu chính là Phật Quang Phổ Chiếu. Môn công pháp này dương lỗi không dùng được nhiều lắm bất quá cũng đã học xong Phật quan đầy trời từ trên người dương lỗi tán phát ra cả người giống như một Phật tổ Phật quan chiếu sáng toàn bộ đại địa ma khí kia sau khi gặp phải Phật quan lại không tan thành mây khói giống như dương lỗi đoán trước ngược lại càng được tăng cường mà Long kia gặp phải Phật quan rõ ràng như gặp phải thức ăn ngon nào đó vậy mở ra miệng rộng vù vù vài cái liền hút tất cả Phật quan vào trong miệng Tại sao có thể như vậy dương lỗi trong thấy tình huống này Lập tức có chút há hốc mồm, như thế nào cũng thật không ngờ, một chiêu vốn cho rằng có tính khả thi nhất, nhưng lại không có chút tác dụng nào, chẳng những ngay cả một chút hiệu quả cũng không có, ngược lại còn khiến cho chiêu thức của đối phương trở nên cường đại hơn trước. Ha ha, tiểu súc sanh, ngươi rõ ràng vọng tưởng muốn dùng công pháp Phật môn để đối phó bổn tọa, chẳng lẽ không biết bổn tọa tu luyện chính là công pháp Phật môn sao? Ngươi! Chết chắc rồi! Thấy dương lỗi rõ ràng sử dụng công pháp Phật môn để đối phó mình, vô hoa không khỏi càng rỡ cười nói, vốn ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, đáng tiếc, ngươi lại không biết quý trọng, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết thôi, dương lỗi không để ý tới vô hoa, khẽ trao mày, lập tức kết xuất thủ ấn, phúc hải ấn, một đạo đại ấn huyền diệu lập tức đánh ra, đón nhận mấy đầu ma lông kia, ấn pháp này uy lực vô cùng, hôm nay bản thân dương lỗi cũng chỉ có thể thi triển ra phúc hải ấn thôi. Đây là phiên thiên phúc địa ấn, bộ công pháp này tổng cộng có 4 thức, phúc hải ấn chỉ là ấn thứ hai mà thôi. Về phần phiên thiên ấn và phúc địa ấn cuối cùng, dương lỗi còn không có thực lực kia, nên không thể thi triển ra được. ầm ầm đạo phúc hải ấn này uy lực cực kỳ kinh người, chiêu thức kia có thể nói là một trong những chiêu thức cường đại nhất của dương lỗi. Đối với dương lỗi mà nói, kỹ năng lợi hại nhất không cần phải nói, tự nhiên chính là thiên đao nhị thức, mà tiếp theo chính là phong đao thất sát. Còn có đại tạo hóa chi thủ và thiên địa tạo hóa đao pháp nữa, còn lại thì chính là phiên thiên phúc địa ấn rồi. Trong những kỹ năng bí pháp này, chỉ có đại tạo hóa chi thủ và phiên thiên phúc địa ấn là công phu tay chân, mà thiên đao nhị thức, phong đao thất sát, và thiên địa tạo hóa đao pháp đều là đao pháp cả. Cần dùng đến phong ẩn đao, đối với dương lỗi lúc này mà nói, hiển nhiên đã không kịp thi triển ra, nếu dùng đại tạo hóa chi thủ lại không có khả năng. Bởi vì đại tạo hóa chi thủ chú ý chính là hai chữ tạo hóa, một chiêu này uy lực khủng bố, nhưng cần vận lượng, hơn nửa tiêu hao thật lớn, cho nên chỉ có phiên thiên phúc địa ấn là thích hợp nhất. Cái này phiên thiên phúc địa ấn chú ý chính là một cái thế, xúc thế, mà đối với dương lỗi mà nói, bản thân hắn là chủ nhân mộng huyển thế giới, mượn nhờ mộng huyển thế giới, xúc thế hoàn toàn không đáng kể chút nào, lợi dụng thế của toàn bộ mộng huyển thế giới, đây không phải là tốt nhất sao, cho nên... Một chiêu này, tuy rằng không phải một chiêu mạnh nhất của dương lỗi, nhưng lại là chiêu thức thích hợp nhất vào lúc này, thi triển ra, quy lực vào thời khắc này tuyệt đối thuộc loại cường đại nhất, Phúc Hải Ấn vừa ra, hời hợt đánh tan đầu ma lông kia, ma khí bị buộc trở về, vô, vô hoa thấy một kích tin tưởng 10 phần của mình lại không công mà lui liền cảm thấy cực kỳ ngoài dự liệu, Ấn Pháp thật là lợi hại, mượn xu thế thiên địa phá giải công kích của ta, không tệ, thật sự là Ấn Pháp tốt. Vô hoa là nhân vật bậc nào, một lão bất tử tu luyện vài vạn năm, nhãn lực của hắn lợi hại cỡ nào, liếc mắt đã thấy được ấn pháp do dương lỗi thi triển thật không phải chuyện đùa, tiểu tử, nếu như ngươi giao ấn pháp này cho ta, vậy thì ta có thể tha cho ngươi một mạng, trong thấy ấn pháp này, vô hoa cảm thấy cực kỳ động tâm, chỗ lợi hại của ấn pháp này hắn tự nhiên đã nhìn ra, nếu như để hắn đạt được ấn pháp này vậy thì thực lực tuyệt đối có thể tăng thêm một cấp độ. Nhất là ấn pháp này đối với vận dụng thế dĩ nhiên đã đạt đến một trình độ đỉnh cấp, đối với một tồn tại đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh như vô hoa thì bao nhiêu tiên nguyên lực đã không còn là nhân tố mấu chốt giành thắng lợi nữa, mà hơn nhau ở vận dụng đối với pháp tắc chi lực, vận dụng đối với thế, rất hiển nhiên, một chiêu dương lỗi vừa thi triển đối với vận dụng thế đã đạt đến một tình trạng rất mạnh, tăng thêm còn dẫn động pháp tắc chi lực, như vậy nếu tu luyện ấn pháp này đến cực hạn, thì khẳng định sẽ vô cùng cường hãn mặc dù mình không cách nào tu luyện nhưng mình có thể tham khảo lợi dụng nó để lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cho nên lúc vô hoa trong thấy dương lỗi thi triển ra một chiêu như vậy liền trở nên cực kỳ kích động này lão bất tử lão xuất sinh rõ ràng còn muốn ấn pháp này của ta thật đúng là mơ mộng hảo huyền cái gì tha ta một mạng chứ ha ha buồn cười a thật sự là buồn cười mạng của ta ngay chỗ này ấn pháp cũng trong tay ta thậm chí toàn bộ không gian vị diện cũng là của ta, đó đều là thứ ngươi muốn cả, lão bất tử, nếu muốn, rất dễ dàng, chỉ cần ngươi có thể giết ta, vậy thì tất cả sẽ thuộc về ngươi rồi, nhưng mà lão bất tử lão súc sinh, ngươi có năng lực kia sao? Nếu như chỉ có trình độ như vậy thì ngươi nên chết tâm là được rồi, dương lỗi không thèm để ý, nhìn vô hoa, cười nhạo nói, hừ, xem thử ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu lần, vô hoa bị dương lỗi trào phúng một phen, Lần nữa khơi dậy lửa giận, chắp tay trước ngực nói, tiểu súc sanh người đây là đang muốn chết, ma diễm ngập trời. Vừa mới nói xong, sông trưởng vô hoa đã dấy lên một đạo hỏa diễm màu xanh đen, nó nhảy nhảy lên, một cổ khí tức xâm lãnh lập tức bao phủ toàn bộ không gian, chỉ thấy hai tay vô hoa không ngừng vần quanh, không ngừng đánh ra, hai đạo hỏa diễm màu xanh đen kia lập tức hóa thành biển lửa ngập trời, thiêu đốt trọn phạm vi trăm mét, tốc độ kinh người, thoáng cái đã bao vây dương lỗi vào trong đó chương 1060, đánh bại, chém giết Chỉ là ma hỏa thôi mà, dương lỗi lạnh lùng một tiếng, cũng không để ma diễm kia vào mắt. Tại tiên giới, dương lỗi không phải chưa từng thấy qua ma diễm. Tại tiên giới, dương lỗi không có sự trợ giúp của mộng huyển thế giới cũng có thể ngăn cản ma diễm. Tuy rằng lúc này uy lực ma diễm muốn mạnh hơn 3 phần, nhưng đây lại là sân nhà của mình. Tùy thời có thể thuyên chuyển pháp tắc chi lực, cho nên dương lỗi một chút cũng không đế vào mắt. Trường đao trong tay lập tức xuất hiện, phong ẩn đao, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, phong ẩn đao dơ lên cao cao, có chút xoay tròn, phong đao thất sát, thất sát hợp nhất, diệt cho ta, đao cương thật dài lập tức xé rách ma diễm kia, một đạo khoảng cách cực lớn theo đao cương không ngừng kéo dài, đột phá sự ngăn cản của ma diễm, trực chỉ vô hoa, lọt bột, vô hoa chứng kiến tình huống này, càng thấy giật mình, dưới chân mạnh mẽ dùng lực, Phật Châu trong tay lại lần nữa chém ra. Hóa thành một đạo hư ảnh cự đại đón đánh lấy đao cương vô cùng cường hẳn kia của dương lỗi. Trong nháy mắt đó, khí trình cường hãn năng lượng trùng kích khiến thực vật, hòn đá bốn phía đều bị nhấc lên lên, bạo tạc mãnh liệt khiến cho cả đại địa đều rung rảy, giống như động đất vậy, khiến người cảm thấy cực kỳ rung động. Nếu như không phải dương lỗi cố ý bố trí thì đoán chừng toàn bộ không gian đều sẽ bị liên lụy đến rồi. Tiểu súc xanh chết tiệt, rõ ràng khiến ta chật vật như thế. Vô Hoa lúc này cả người đều trở nên chật vật không chịu nổi, bộ dáng kia, quần áo tả tơi, hoàn toàn giống như một tên ăn mày vậy, trái lại, Dương Lỗi lúc này ngoại trừ trên trán có chút mồ hôi ra, cả người không hề có một chút nào không sạch sẽ cả, cấp áo cũng không loạn chút nào, hừ, lão bất tử, chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Nếu như chỉ có vậy thì ngươi đi chết đi, Dương Lỗi đã không thể chờ đợi được nữa, phải biết rằng, đánh chết lão gia hỏa này, mình có thể thu hoạch nhiều hơn. Tu vị lão gia hỏa này chính là đại la kim tiên đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh, đánh chết hắn, tu vi của mình liền có thể lần nữa tăng lên, đạt tới huyền tiên tam giai khẳng định không hề có vấn đề gì, nhưng đây vẫn là không phải điểm mà dương lỗi muốn nhất, hiện giờ dương lỗi thiếu khuyết nhất là gì, là điểm hối đoái, mà lão gia hỏa này, một tên nửa bước chuẩn thánh, một khi đánh chết hắn, điểm hối đoái đạt được khẳng định cũng ngoài 1 tỷ A, đây chỉ là đoán chừng ít nhất thôi đấy. Một tỷ điểm hối đoái. Chừng đủ đủ giải trừ tình trạng khẩn cấp của Dương lỗi hiện giờ rồi. Chết, đi chết đi. Vô hoa hòa thượng nghe vậy tức giận đến cơ hồ muốn thổ huyết. Mình rõ ràng bị một tên huyền tiên nho nhỏ khinh bỉ. Hắn cảm thấy cực kỳ nổi giận. Lúc này cũng không ẩn giấu thực lực nữa. Hắn biết rõ thực lực của mình bị chế trụ. Nhưng mặc dù bị áp chế. Nhưng nếu bột phát toàn lực cũng không phải chuyện đùa. Một khi bạo phát ra thì đối với không gian vị diện này cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao vô hoa sớm đã xem cái không gian vị diện, này cái thế giới tân sinh này thành tài sản cá nhân của mình rồi, một khi bị phá hư thì rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến việc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực sau này, nhưng giờ khắc này, vô hoa đã bị triệt để chọc giận, đã mất đi lý trí, quên mất cái gì mà pháp tắc chi lực, quên mất tận lực không nên phá hư không gian vị diện này rồi, hắn lúc này, việc duy nhất muốn làm chính là triệt để hủy diệt dương lỗi, Phật hỏa nộ liên, theo vô hoa quát lớn một tiếng chỉ thấy cả người hắn đều bành trướng lên, biến thành một Phật Đà cực lớn, Phật Đà kia tản mát ra uy thế vô biên, tay niết một đóa hoa sen màu vàng cực lớn, trong mắt hiện lên một đạo kim mang, tiếp theo chỉ thấy Phật Đà cực lớn kia mở ra bàn tay lớn, hoa sen vàng cực lớn kia cũng nương theo hỏa diễm màu vàng bao phủ xuống Dương Lỗi, bốn phía đều bị quang mang màu vàng chiếu rọi, khiến người cơ hồ khó mà mở mắt ra nổi, lúc này Dương Lỗi cũng biến sắc, một chiêu này, uy thế kinh người Khiến dương lỗi cũng sinh ra một tia rung động, sắc mặt ngưng trọng, sớm biết như vậy, mình đã tiên hạ thủ vi cường rồi, giờ rõ ràng để hắn phát ra đại chiêu V, né tránh. Có thấy né tránh sao, thuấn tức thiên lý, dương lỗi ý niệm khẽ động, chuẩn bị thi triển thuấn tức thiên lý né tránh một kích khủng bố kia, nhưng sự thật khiến dương lỗi thập phần phiền muộn, quả nhiên giống như dự đoán, một kích này đã tập trung vào mình, ngay cả pháp tắc chi lực chung quanh cũng đã bị đã tập trung vào. Căn bản không cách nào thi triển ra được, đây cũng chính là nói, mình căn bản không cách nào né được một chiêu này, biện pháp duy nhất chính là đón đỡ, đã như vậy, vậy thì không thể không thi triển ra chiêu kia rồi. Dương lỗi giờ này khắc này, ngược lại lộ ra thập phần bình tĩnh, cả người đều bình tĩnh lại, trong tay nắm chặt trường đao, phong ẩn đao, con hắn trợn to, hai tay nắm chặt trường đao, dơ lên cao cao, phong ẩn đao, thiên đao nhị thức, diệt cho ta, thiên đao nhị thức, quy lực vô cùng. Một kích tất sát, dưới tình huống tu vị không cao hơn bản thân 30 cấp thì tuyệt đối là miễu sát, không có bất kỳ khả năng nào khác, mà lúc này, vô hoa không khỏi cảm thấy trong lòng hồi hộp, một loại bất an mãnh liệt nổi lên trong lòng, chuyện gì xảy ra, mình sao lại có cảm giác bất an như vậy, còn mãnh liệt như thế, tiểu tử này chẳng lẽ còn hậu chiêu gì sao, thực lực hắn chẳng qua chỉ là huyền tiên nho nhỏ mà thôi, một huyền tiên nho nhỏ, mặc dù là có không gian vị diện này chèo chống cũng không có khả năng ngăn cản được một kích cường hãng nhất của mình được. Quy lực của Phật hỏa nộ liên cực kỳ khủng bố. Nếu mình toàn lực thì mặc dù là chuẩn thánh chính thức cũng phải tránh đi mũi nhọn. Một khi đón đỡ, vậy thì khẳng định cũng sẽ bị thương. Mặc dù mình bây giờ bị áp chế đã đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, không cách nào phát huy ra uy năng mạnh nhất của nửa bước chuẩn thánh. Nhưng mục kích này, cũng tuyệt đối không phải tiểu súc sanh này có thể ngăn cản được. Nhưng vì sao trong lòng mình lại có một loại cảm giác bất an còn mãnh liệt như thế Một kích kia đã rút đi đại bộ phận Phật nguyên lực của vô hoa, Phật nguyên lực trong cơ thể chỉ còn lại không đến nửa thành, chẳng lẽ? Chẳng lẽ ở đây còn có trợ thủ của hắn, hoặc là đang ẩn tàn một địch nhân nào đó có mục đích giống mình, nghĩ tới đây vô hoa biến sắc, mình quá sơ suất, không suy nghĩ cẩn thận, nếu thật là vậy thì mình tuy rằng có thể đánh chết tiểu tử này, nhưng bởi vì nổi giận xuất ra toàn lực. Tiêu hào cực lớn nên chỉ sợ mặc dù có gặp phải đại la kim tiên đỉnh phong đại viên mãn bình thường cũng không thể nào chống đỡ được, chỉ nước trốn đi. Bất quá khi vô hoa thấy dương lỗi bổ ra đê một đau kinh khủng kia, trong lòng lập tức minh bạch, bất an hồi hộp trong lòng kia rốt cục là từ đầu mà đến rồi, chương 1061, hòa thượng tu luyện bất tử kim thân quyết. Chỉ thấy đau cương kinh khủng kia trong nháy mắt đã bổ ra, đánh tan một kích Phật hỏa nộ liên kia của mình, giống như thiên đạo xuất đau vậy. Vô tích vô ngân, trốn cũng không thể trốn, một đao kia khiến hắn cảm giác giống như bản thân phải đối mặt với toàn bộ thiên đạo vậy, mình ở dưới thiên đạo không hề có chút lực phản kháng nào cả, ngay cả lòng phản kháng cũng không sinh ra nổi, vô hoa trong đầu vốn suy nghĩ ngàn vạn trong nháy mắt này lại hoàn toàn trống rỗng, đã mất đi suy nghĩ, kết, đạo đao cương kia lập tức xuyên thấu thân thể vô hoa, thân hình kim sắc Phật đà cực lớn của vô hoa không có chút biến hóa nào cả, không có việc gì, ta không sao. Vô hoa trong nội tâm vui vẻ, một kích này tuy rằng khiến mình cảm giác như đối mặt với thiên đạo, thậm chí ngay cả tâm trốn tránh phản kháng cũng không có, nhưng lại không có một tia tổn thương. Tiểu tử, ngươi, lời còn chưa nói hết, thân hình màu vàng của vô hoa đã hóa thành hư vô, mà lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết nửa bước chuẩn thánh, đạt được 300 tỷ giá trị nguyên khí, đạt được 3 tỷ điểm hối đoái. Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên. Đạt tới huyền tiên tam giai, đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên, đạt tới huyền tiên tứ giai, đinh, chúc mừng người chơi đạt được kỹ năng Phật hỏa nộ liên, đinh, chúc mừng người chơi đạt được công pháp Phật đà chân thân, đinh, chúc mừng người chơi đạt được công pháp hóa ma quyết, kinh hỷ, kinh hỷ cực lớn, không nghĩ tới rõ ràng tuôn ra nhiều đồ như vậy, kỹ năng Phật hỏa nộ liên, chiêu này khiến dương lỗi cực kỳ động tâm A, nếu như mình không có thiên đao nhị thức thì quả thật không biết tình cảnh sẽ ra sao. Không chừng mình sẽ bỏ mạng ở đây cũng không biết chừng. Hơn nữa thương thế do bị cắn trả lúc điêu khắc cũng đã triệt để phục hồi như cũ. Đây chính là chỗ cường đại của toàn năng tu luyện hệ thống. Nếu như không thăng cấp thì thương thế của mình muốn khôi phục, không thể thiếu 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu hơn nữa. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất không phải cái này, mà là đồ vật khác, chính là ba thiên công pháp kia. Phật hỏa nộ liên không cần phải nói, quy lực vô cùng, mà hai bộ công pháp khác cũng không phải chuyện đùa. Phật đà chân thân kia cũng là một môn công pháp không tệ, bất quá tự hồ công pháp này đối với mình không có tác dụng quá lớn, hiện giờ mình tu luyện bất tử kim thân quyết, lại đi tu luyện Phật đà chân thân thì có chút giống như bỏ gốc lấy ngọn rồi, mà quyển công pháp hóa ma quyết còn lại, thật ra khiến dương lỗi có phần cảm thấy hứng thú, công pháp này đoán chừng chính là nguyên nhân vì sao tên kia là một Phật tu lại có thể thi triển ra bí pháp ma đạo, hóa ma, hóa ma, dùng thân hóa ma, sau khi đọc qua, Công pháp này cũng không quá thích hợp với mình, đối với dương lỗi mà nói, công pháp thích hợp nhất đã có, đó chính là tạo hóa thần quyết do mấy đại công pháp dung hợp mà thành, có thể nói, phẩm cấp của tạo hóa thần quyết tuy rằng không biết, nhưng dương lỗi rất rõ, tạo hóa thần quyết cũng không phải công pháp bình thường có thể so sánh được, mà hóa ma quyết này uy lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng thuộc về bàn môn tả đạo, tăng thêm công pháp này cũng không phải phù hợp nhất với mình, cho nên... Đối với mình mà nói chính là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, nhưng mặc dù không thể dùng nhưng công pháp này dương lỗi cũng sẽ không buông tha cho, dù sao một môn công pháp như vậy, một môn công pháp cao cấp cũng là vật hiếm thấy, sau này mình muốn thành lập nên thế lực cường đại tại tiên giới, không có chút nội tình thì sao được chứ, công pháp này có thể giao cho người thích hợp đến tu luyện, nếu không thì mình có thể đổi công pháp này thành vật gì đó, ví dụ như tiên thạch các loại, đó cũng là lựa chọn không tệ vốn cho rằng hai môn công pháp này sẽ giống như Phật hỏa nộ liên, mang đến cho mình kinh hỉ nhưng sau khi hưng phấn lòng lại tràn đầy thất vọng, thở dài, dương lỗi thu thập tâm tình, thu hoạch coi như không tệ rồi, công pháp này có thể thu lại, về sau có thể dùng đến, về phần Phật hỏa nộ liên thì có thời gian có thể nghiên cứu một chút. Hôm nay đã giải quyết một lão hòa thường tu vị mạnh nhất, phiền tói nhất rồi, như vậy kế tiếp chính là mấy tên hòa thượng khác rồi. Tuy rằng tu vị tên vô hoa này cao nhất, Khó chơi nhất đấy, cũng đã bị mình đuổi giết, hóa thành giá trị kinh nghiệm và điểm hối đoái của mình, nhưng dương lỗi cũng không dám xem thường, những người kia tuy rằng tu vị không cường hãn như vô hoa, nhưng cũng không thể coi thường, nguyên một đám tu vị ít nhất đều đạt đến cảnh giới đại la kim tiên, một khi liều chết đánh cực một lần thì mình cũng có thể sẽ bị thương, đương nhiên, dựa vào thân thể cường hãn của mình, tăng thêm mộng huyển thế giới tăng phúc, chỉ cần không quá mức chủ quan thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì như vậy mục tiêu kế tiếp là ai đây sư tôn liễu Hàn hòa thượng này thoạt nhìn hòa hòa khí khí một bộ mặt mũi hiền lành nhưng dương lỗi biết rõ lão hòa thượng này đoán chừng cũng không phải thứ gì tốt người không thể chỉ xem bề ngoài biết người biết mặt không biết lòng cho nên thường thường càng nhìn hiền lành càng thiện lương nói không chừng sẽ là người vô cùng tàn nhẫn, ác độc đương nhiên, cũng không thể vơ đổ cả nắm được, dù sau đây cũng chỉ là số ít bất quá nói thật Dương lỗi đối với sư Tôn Liễu Hàng ngay cả chút hảo cảm cũng không có, cho nên đã chú định, hắn cũng sẽ là người chết, như vậy mục tiêu thứ hai xác định chính là sư Tôn Liễu Hàn Pháp tùy rồi, thúng di một cái, dương lỗi đi tới một chỗ không gian đặc thù khác, ở đây bốn phía đều là một mảnh trắng phao phao, biển tuyết lạnh bú, thoạt nhìn vô biên vô hạn, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, đây chỉ là ảo trận do dương lỗi lợi dụng Pháp tắc chi lực, tăng thêm trận Pháp chỗ bố trí ra mà thôi, tinh tế xem xét, Khiến dương lỗi ngoài ý muốn chính là, lão hòa thượng này nheo mắt lại, khoanh chân ngồi dưới đất, giống như không có việc gì vậy, cứ ngồi đó tu luyện, lão hòa thượng này chẳng lẽ không hề lo lắng, nếu như mình đánh lén vậy hắn chẳng phải sẽ lập tức xong đời sao? Xem bộ dạng như vậy, quả thật giống như một Phật đà, Phật nguyên lực trong cơ thể hắn cực kỳ hùng hồn, hơn nữa so với vô hoa còn tinh thuần hơn nhiều lắm, không biết như thế nào đây, dương lỗi cảm giác, tên này mới là người khó đối phó nhất trong đám người. Thậm chí, thực lực của người này, so với vô hoa còn cường hãng hơn nhiều lắm, mặc dù không đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh, nhưng đã đến gần vô hạn rồi, lão gia hỏa này cứ vậy khoanh chân ngồi ở đó nhưng lại mang đến cho dương lỗi một loại cảm giác nguy hiểm, có nên mạo hiểm hay không đây? Lúc này dương lỗi do dự, dựa theo đạo lý mà nói, mình không có gì phải bận tâm cả, nhưng vấn đề hiện giờ là mình không có 100% nắm chắc, tên này nếu quả thật đúng như mình dự cảm còn cường đại hơn cả vô hoa vậy thì phiền toái, cho nên hắn mới do dự, chương 1062, thu phục pháp si. Nghĩ nghĩ, cuối cùng dương lỗi vẫn buông tha cho, ngay một sát na dương lỗi ly khai, pháp tùy mở mắt, nhìn nhìn chỗ dương lỗi dừng lại trước kia, trong mi tâm lộ ra một nụ cười thản nhiên, nụ cười này lộ ra ý vị thâm trường. Nếu như lúc này dương lỗi chứng kiến nụ cười này thì trong lòng tất nhiên sẽ chấn động, như vậy buông tha cho mục tiêu này giờ nên chọn mục tiêu nào đây tổng cộng có 7 người hôm nay đã bị thu thập một tên loại trừ tên này ra như vậy còn lại 5 người trong 5 người này tu vị yếu nhất cũng có cấp độ đại la kim tiên mạnh nhất tu vị bị áp chế cũng có thực lực đại la kim tiên hậu kỳ như vậy dùng hắn thai đao đi dương lỗi lựa chọn chính là người có tu vị mạnh nhất trong đám người ngoại trừ pháp tùy tên này gọi là pháp si là một tên tu luyện cuồng tư chất phi phàm ở trong đám hòa thượng này hắn trẻ tuổi nhất Hôm nay tu luyện mới chỉ 7.000 năm, nhưng thực lực lại đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong, khiến Dương Lỗi hiếu kỳ nhất chính là công pháp mà tên này tu luyện rõ ràng cũng là Bất Tử Kim Thân Quyết, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Dương Lỗi lại chọn hắn, công pháp hắn tu luyện là Bất Tử Kim Thân Quyết, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, mặc dù không đạt tới tầng 19 như mình, nhưng cũng đã đạt đến tầng thứ 16 rồi, trên lệch với mình có chút lớn, nhưng muốn tu luyện tới đỉnh tầng 16. Không đủ nội tình trèo chống thì ít có khả năng. Hơn nữa dương lỗi cũng biết, tên này tuyệt đối không có khả năng giống như mình, dùng thân kháng lôi, không có khả năng sẽ lợi dụng thiên kiếp để rèn luyện nhục thể. Coi như hắn cũng làm thế, cũng lợi dụng thiên lôi rèn luyện nhục thể của mình, nhưng cũng không thể nào kinh khủng hơn thiên kiếp của mình được. Cho nên, dương lỗi hiếu kỳ chính là, tên này đã tu luyện như thế nào mới đạt đến cấp độ hiện giờ. Còn có một nguyên nhân khác, chính là tên này có 12 sau hay không? cũng chính là bộ phận công pháp cuối cùng. Bất tử Kim Thân Quyết tổng cộng có 36 tầng, hôm nay chính mình tu luyện đến tầng 19, rất nhanh có thể đột phá đến tầng 20 rồi, mà mình tổng cộng có được 24 tầng trước của bất tử Kim Thân Quyết, 12 tầng sau ngay cả chút manh mối cũng không có. Đương nhiên, có lẽ trong toàn năng tu luyện hệ thống có thể hối đoái, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ, đoán chừng mình tích góp từng chút một một năm nửa năm, thậm chí là 2-3 năm cũng chưa hẳn có thể gom góp đủ Nếu như pháp sư si này có được 12 tầng cuối của bất tử kim thân quyết, hoặc là sau khi mình giết hắn có thể tuôn ra 12 tầng cuối của bất tử kim thân quyết vậy thì mình lời to rồi. Đương nhiên dương lỗi cũng rõ ràng, khả năng đó thập phần xa vời, nhưng mặc dù như thế, trong lòng dương lỗi vẫn tràn đầy chờ mong, cái này vạn nhất nếu có thể tuôn ra thì sao đây? Vậy mình chẳng phải lời to rồi sao? Chết tiệt, đây là nơi quỷ quái nào? Pháp si mạnh mẽ đánh ra một quyền. Lực đạo cường đại khiến cho cả không gian đều chấn động, quyền kinh thật lợi hại, dương lỗi nhìn tên này tùy tiện đánh ra một quyền, quy lực của nó, so với mình cũng không kém chút nào, thậm chí còn phải mạnh hơn một ít, điểm ấy khiến dương lỗi giật mình không thôi, bất quá lập tức lại bình thường trở lại, cảnh giới tên này dù sao cũng cao hơn mình, tuy rằng bất tử kim thân quyết của hắn chẳng qua chỉ tới tầng thứ 16, nhưng tu vi cảnh giới lại đạt đến cấp độ đại la kim tiên đỉnh phong. Cái này là mình không có cách nào bằng được, cho nên lực đạo khác biệt cũng không có gì kỳ quái. Đương nhiên, nếu như nếu luận về trình độ cường hẳn của thân thể, Pháp Si vẫn kém dương lỗi một bậc. Dù sao bất tử kim thân quyết của dương lỗi đã đạt đến tầng 19, mà Pháp Si chẳng qua chỉ tầng 16 mà thôi. Trên lệch 3 tầng cũng không nhỏ chút nào, mặc dù có ưu thế về mặt đẳng cấp, nhưng cũng không cách nào đền bù được. Không biết sư thúc bọn hắn ra thế nào rồi. Đều do pháp ngộ và pháp nguyên chết tiệt kia Nếu như không phải bọn hắn Thì mình cũng không đến nơi quỷ quái này rồi Pháp si có chút phiền muộn Hắn tu vị tuy rằng cao Nhưng tâm tính lại kém cỏi nhất Đương nhiên tâm tư hắn cũng cực kỳ đơn thuần Cho nên tu luyện cũng nhanh Hơn nữa có thể thừa nhận được những thống khổ kia Cho nên mới có thể tu luyện Bất tử kim thân quyết tới cấp độ hôm nay Lúc dương lỗi vừa hiện thân Pháp si liền cảm nhận được Ai ở đó Mau ra đây Pháp si cảm thấy sự tồn tại của dương lỗi lập tức như lâm đại địch, chuẩn bị sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Dương lỗi mỉm cười, không nhanh không chậm đi ra, cười nhìn hắn nói, đúng vậy, bất tử kim thân quyết rõ ràng tu luyện đến tầng thứ 16, rất không tồi. Pháp si nghe vậy giật mình nhìn dương lỗi, người này rốt cuộc là ai? Làm sao nhìn ra bản thân tu luyện bất tử kim thân quyết, còn biết rõ mình đã tu luyện đến tầng 16, chẳng lẽ là mấy tên pháp ngộ nói cho hắn sao? không, không đúng? Bọn hắn mặc dù biết mình tu luyện bất tử kim thân quyết, nhưng lại không biết mình hiện giờ đã tu luyện đến tầng 16, mặc dù là vô hoa sư thúc cũng vậy, ngươi. Làm sao ngươi biết hả, lúc hắn nhìn kỹ dương lỗi, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi tu luyện cũng là bất tử kim thân quyết, nhãn lực không tệ, ta xác thực cũng tu luyện bất tử kim thân quyết, dương lỗi cười nhạt một tiếng, hơn nữa, ta hôm nay đã đạt đến tầng 19 của bất tử kim thân quyết rồi. Pháp si nghe vậy không khỏi há to miệng, thật lâu mới kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn dương lỗi nói, ngươi, ngươi làm sao tu luyện thế? Có thể nói cho ta biết được không? Dương lỗi nghe xong vui vẻ, hòa thượng này, xem ra tâm tư thật sự không phải đơn thuần bình thường, rõ ràng hỏi người khác tu luyện như thế nào, cái này ở tu luyện giới mà nói chính là điều tối kỵ, người bình thường tuyệt đối sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, mặc dù là người thân cận. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm cũng sẽ không nói như vậy. huống chi mình và hắn chỉ vừa mới gặp mặt. Rất đến nay không hề biết nhau. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Trên mặt dương lỗi treo nụ cười nhạt. Đối với tên gia hỏa như vậy thật là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể thu phục được hắn. Vậy thì mình liền có thêm một tay chân. Tu vị tên này cực cao. Sức chiến đấu rất mạnh. Nếu có thể thu phục thì chính là một chuyện vui lớn. Bất quá có đôi khi. Loại người này cũng rất cứng đầu. Một khi quyết định chuyện gì thì rất khó sửa đổi, cho nên, nếu như ân huệ của Thiếu Lâm Tự đối với hắn quá lớn, vậy thì mình muốn thu phục hắn, khiến hắn phản bội Thiếu Lâm Tự chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì ta cũng tu luyện bất tử Kim Thân Quyết A, Pháp Si trì độn nói. Dương lỗi nghe vậy đầu đầy hắc tuyến, ý nghĩ trong lòng tên này thật sự khó có thể dùng phương thức thường nhân mà suy đoán, chương 1063, bất tử Kim Thân Quyết nguyên vẹn. Một. Ngươi tu luyện bất tử kim thân quyết, ta liền phải nói cho ngươi sao? Hơn nữa, ngươi biết ta là người như thế nào không? Không biết, vậy. Vậy ngươi là người nào? Pháp Si sửng sốt một chút, nhìn Dương Lỗi hỏi, ta. Các ngươi lần đến không gian vị diện này là tìm người nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dương Lỗi không trả lời, mà hỏi ngược lại, chúng ta tới không gian vị diện này tìm người. Ta, Pháp Si gãi gãi cái đầu trơn bóng. Tiếp theo ngây ngốc cười nói, cái kia, không có ý tứ. Ta, ta không biết, dương lỗi thật sự có chút im lặng, tên này, thật không biết hắn làm sao sống đến bây giờ nữa, ở tu luyện giới, của quý hiếm như vậy cũng có thể tu luyện tới cảnh giới đại la kim tiên đỉnh cao, sống thời gian dài như vậy, quả thật khiến người khó có thể tin được, nếu như mình nếu muốn giết hắn thì cơ hồ có đến cả trăm phương pháp mà không cần phải động thủ, được rồi. Ta cũng không hỏi ngươi cái này nữa, ta giờ chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự muốn biết ta tu luyện thế nào, làm sao tu luyện bất tử kim thân quyết đến đỉnh tầng 19 cũng không phải là không thể được, bất quá, ta có điều kiện, nếu như ngươi nguyện ý thì ta cũng có thể khiến tu vi của ngươi tăng lên, khiến ngươi cũng đạt đến bất tử kim thân quyết tầng 19, thậm chí tầng 20, tầng 30, đạt đến đại viên mãn cũng không phải không thể, ta nghĩ. Cái này nếu để tự ngươi tu luyện thì đoán chừng dù đến chết ngươi cũng không thể nào tu luyện bất tử kim thân quyết đến đại thành, thậm chí tu luyện tới tầng 30 cũng không được. Ơn, Pháp si nhẹ gật đầu, bất tử kim thân quyết thật sự khó tu luyện, hơn nữa rất thống khổ. Nếu như không có những biện pháp khác thì ta khẳng định tu luyện không đến tầng 30, ngay cả tầng 20 cũng không biết phải cần đến bao lâu, có lẽ ngay cả tầng 20 ta cũng không cách nào tu luyện thành công được, cho nên... Nếu ngươi muốn ta nói cho ngươi biết bất tử kim thân quyết nên tu luyện thế nào thì cần phải trả giá thật nhiều mới được, dương lỗi nói, giá lớn thế nào. Chỉ cần ngươi có thể khiến ta tu luyện bất tử kim thân quyết thành công thì cái gì ta cũng có thể đáp ứng, chuyện gì ta cũng có thể làm. Ta rất tài giỏi đấy, pháp si nghe vậy ngữ khí thập phần kích động, đối với pháp si này, dương lỗi thật không biết là nên khóc hay nên cười nữa, vốn cho rằng tên này chỉ là đơn thuần một ít, nhưng hiện giờ xem ra. Tên này không chỉ là đơn thuần rồi, mà còn có chút ngây ngốc nữa, không biết tên này là từ nhỏ đầu đã có vấn đề, hay do hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma nữa, rời khỏi Phật tông, rời khỏi Thiếu Lâm tự, trở thành thuộc hạ của ta, đây cũng chính là nói, ta muốn ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó, chuyện ta không cho ngươi làm, ngươi tuyệt đối không thể đi làm. Đây là điều kiện duy nhất, Dương Lỗi nhìn hắn nói, ngươi cần phải hiểu rõ, cái này không được, nếu như ngươi không cho ta luyện võ không cho ta tu luyện, ta làm không được đâu, còn có, ta có đôi khi ưa thích đánh nhau, nếu như lúc ta muốn đánh nhau, ngươi lại không cho ta tìm người đánh nhau thì ta không làm được đâu, pháp si nghe vậy lầm bầm nói, dương lỗi nghe vậy nở nụ cười, không, sẽ không, chuyện đánh nhau sẽ thường xuyên có, hơn nữa gần đây có rất nhiều khung cho ngươi đánh, ngươi muốn đánh nhau thế nào thì cứ đánh thế đó, nhìn không ra, người này còn là một gia hỏa hiếu chiến, đánh nhau sát nhân, đối với về sau mà nói, Đó là chuyện thường xuyên xảy ra, ma tộc đã bắt đầu hành động, trận chiến tranh này không biết phải kéo dài bao lâu, nhưng Dương Lỗi biết rõ, khoảng thời gian này tuyệt đối sẽ không quá ngắn, một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, thậm chí càng dài hơn cũng không biết chừng, thật sao, đương nhiên, ta cũng sẽ không hạn chế ngươi quá nhiều, bất quá ngươi muốn đánh nhau thì có thể tìm bất cứ địch nhân nào, nhưng không thể ra tay với người của mình được, Dương Lỗi nhìn Pháp Si, đối với người này, Dương lỗi ngược lại có chút bận tâm, tính cách tên này hắn cũng có chút hiểu được, hoàn toàn là một ngốc đại cá tử, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, làm ra chuyện gì toàn bộ đều bằng yêu thích, căn bản sẽ không suy nghĩ mình làm ra chuyện đó sẽ dần đến kết quả thế nào, nếu vậy thì ta đáp ứng, bất quá ngươi nhất định phải nói cho ta biết làm sao tu luyện bất tử kim thân quyết A, bằng không thì, bằng không thì, ta sẽ tức giận, pháp si nhắc nhở, đương nhiên. Ta nói chuyện tới giờ đều luôn chắc chắn, nhất ngôn cửu đỉnh, dương lỗi cười cười, nói tiếp, nếu ngươi đã đáp ứng, vậy thì tiếp theo đến phần ký khế ước A. Dương lỗi sau khi nghe được hệ thống nhắc nhở liền định ra một phần khế ước, loại khế ước này là lợi dụng toàn năng tu luyện hệ thống làm ra, sau khi ký kết sẽ có hiệu lực ngay, dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa cũng không thể làm trái đi được, một khi ngươi vi phạm khế ước, vậy thì kết quả sau này sẽ cực kỳ khủng bố, đây cũng là khế ước hệ thống. Hệ thống này dương lỗi chỉ vừa mới mở ra, có hệ thống này rồi, mình có rất nhiều chuyện không cần lo lắng nữa, ví dụ như kết minh gì đó với người khác, một khi khế ước được ký kết, vậy thì không cách nào làm trái được, đây là chỗ khiến dương lỗi yên tâm nhất, sự cường đại của hệ thống dương lỗi tự nhiên biết rõ, tuy rằng trước mắt dương lỗi còn không biết hệ thống đến cùng cường đại đến cỡ nào, kinh khủng bực nào, nhưng dương lỗi thập phần rõ ràng, coi như là thánh nhân cũng không phát hiện được hệ thống. Thậm chí có thể nói, toàn năng tu luyện hệ thống này là tồn tại đã vượt qua thiên đạo, thậm chí có thể là đã vượt qua đại đạo, ta ký. Pháp sư si đối với dương lỗi tin tưởng không nghi ngờ, không xem qua chút nào đã nhận lấy khế ước, bước ra một giọt huyết, nhỏ lên trên khế ước, lập tức khế ước có hiệu lực. Dương lỗi cảm giác trong đầu mình nhiều hơn một đám tin tức về pháp sư si. Pháp sư si này thì ra cũng không phải là hòa thượng chân chính của thiếu lâm tự, mà là trong lúc vô tình nhận được bất tử kim thân quyết. Sau khi tu luyện có thành tựu mới gặp phải một vị cao tăng, thấy hắn tu luyện bất tử kim thân quyết, hơn nữa tư chất phi phàm, tâm tư đơn thuần, liền thu hắn vào môn hạ. Bất quá trăm năm trước, vị cao tăng kia đã viên tịch, cho nên pháp si này cũng không hề bị quản chế, nếu như nếu dương lỗi không tu luyện bất tử kim thân quyết tới tầng 19, lại lợi dụng điểm đó tới hấp dẫn pháp si thì hắn có thể đã ra tay đối phó dương lỗi rồi, cốt rồi, nếu giờ ngươi đã ký kết hiệp nghị. Cũng là thuộc hạ của ta rồi, vậy giờ ngươi muốn biết cái gì? Muốn gì? Có thể nói, ta đối với người của mình vẫn luôn thập phần hào phóng, dương lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta. Cái kia. Ta gọi ngươi là gì? Pháp suy nghĩ nghĩ, cũng không biết nên gọi dương lỗi là gì, không có ý tứ gãi gãi cái đầu trọc của mình.